Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đọc của cô đều là của anh, ngọt ngào của cô, thân thể của cô, còn có cả vẻ đơn tuần ngây thơ kia, tất cả đều là của anh. Sau khi tan ca, vụ tầm lăng mời Đinh Nhã Viện đi ăn cơm, ngoại trừ vài ngày trước cô đáp ứng phải mời cô ấy đi ăn cơm, Đinh Nhã Viện cũng nói có việc là muốn nói với cô. Hai người đi vào một quán trà quen thuộc, sau khi ăn cơm xong, vụ tầm lăng cất tiếng hỏi. Nhã viện à, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? Vì sao ở trong công ty lại không thể nào nói chứ? Mình hỏi cậu, cậu thật sự rất thích Hạ Tuấn Bình sao? Không phải chuyện này cậu cũng đã sớm biết rồi sao? Cậu rất cuộc thích tên kia ở điểm gì hả? Thích anh vì cái gì ư? Về mặt của Vũ Tâm Lăng thật sự đang nghĩ về vấn đề này. Cô thừa nhận ngay từ đầu cô có một chút sợ anh. Tuy rằng anh đối xử với cô không tồi, nhưng lại thường xuyên khi dễ cô. Nhưng sau khi anh đi Mỹ du học Không biết vì cái gì mà cô tỉnh thoảng lại nhớ tới anh Nghĩ đến anh kỳ thật đối xử với cô rất tốt Chính là cuối cùng anh lại cắn môi cô Làm cho cô rất đau Lúc ấy cô còn tưởng rằng là do anh chán ghét cô Bởi vậy năm thứ hai khi anh trở về tìm cô Cô mới kinh sợ đến như vậy Nhưng là trở lần đó ra Cô kỳ thật cũng cảm thấy rất là vui sướng Bởi vì anh không có quen cô Tuy rằng đối với cô vẫn hung giữ như trước Về sau, mỗi lần nhìn thấy anh, thì tim cô đều đập nhanh hơn, khi đó mới hiểu được chính mình vì sao lại thích anh. Nhưng đến tụt cùng thích anh vào lúc nào, thì cô không thể nói được thời gian đích xác. Càng xác định được bản thân thực sự thích anh, khi đó là anh quay về Đài Loan công tác, hai người càng chặt chẽ lui tới. Mỗi khi phải tách ra, thì trong lòng cô liền xuất hiện cảm giác mãnh liệt không muốn. Khi đó cô biết bản thân mình đã yêu thương anh, đến nỗi không thể nào tự kiềm chế được. Xong có lẽ nhiều năm qua giống như nhã viện nói, cô cùng với anh như thế được coi như là cái gì đây? Cô cũng không biết. trở bỏ ở mùa hè năm cô đi đại học ấy, anh nói anh là bạn trai của cô, về sau anh luôn không nói lại những lời như vậy. Chính là mọi việc cứ như vậy, thậm chí anh cũng chưa từng nói qua rằng anh thích cô, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh cũng thích cô. Chỉ là nhã viện vì cái gì lại đột nhiên hỏi cô về vấn đề này chứ. Nhã viện à, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Bởi vì mình hy vọng cậu có thể cắt đứt với Hạ Tuấn Bình. Nghĩ đến bạn tốt bị tên ác lăng kia kỳ dễ 10 năm, còn không có danh không có phận thì cô liền cảm thấy vô cùng không chấp nhận được. Vì cái gì chứ? Vô tâm lăng run sợ cất tiếng hỏi. Hạ Tuấn Bình cũng chưa nói cái gì với cậu sao hả? Ừ, vậy thì mình nói thành cho cậu biết nhé. Hạ Tuấn Bình sắp kết hôn rồi. Tuấn, Tuấn Bình phải kết hôn ư? Vô tâm lăng giật mình, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mà run rẩy. Nhã viện à, cậu là đang nói đùa sao? Bởi vì mình không hề nghe tới chuyện anh em muốn kết hôn mà. Chắc không được anh ta lại yêu cầu kết sao với cậu, mà lại không được công khai. Thì ra anh ta đã sớm tính toán để lấy tin kim đại tiểu thư rồi. Đình Nhã viện vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một quyển tạp chí, rồi sau đó đưa tới trước mặt của bạn tốt. Đây là tạp chí phát hành ngày hôm trước. Ở trên trang bìa con viết, nhà bọn họ sắp sửa cùng với con rồng quang ngành ẩn tượng châu Á làm đám hỏi rồi. Tuấn Bình phải kết hôn ư? Đây là sự thật ư? Ngón tay của vô tâm lăng ruôn dày màu mờ quyền tạp chí. Nhìn đến tiêu đề ở trang bìa tạp chí cùng với bài báo, trong nghe mắt cô cảm thấy khó có thể hô hấp được. Nhìn thấy bộ dáng chịu đạt thích rất lớn của cô, đi nhá viện cảm thấy chính mình vài năm trước đây nên can đảm sớm để mà ngăn cản, ít nhất lúc đó bạn tốt còn không có thực sự thích hạ Tấn Bình. Bọn họ sẽ chấm dứt mọi quan hệ với nhau. Trên tạp chí viết, cha đã chứng nhận tin tức đứa con sắp sửa kết hôn. Hồi nữa cha anh ta còn rất là vui sướng, bởi vì đứa con lớn nhất đã cưới được người vợ môn đăng hộ đối, là con gái của con rồng trong ngành thực phẩm, còn nói rằng bọn họ rất là sớm đuôi nữa. Vô tâm lăng nhìn tạp chí, Tuấn Bình thật sự phải cùng với tên kim tiểu thư của thực phòng Lâm Hoa kết hôn, có đúng không? Cô cảm thấy đồ mình như sắp nổ tung, bắt đầu có điểm mờ mịt. tam Lăng à, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô cô trắng bịch, chính là cho dù hiện tại mình không nói với cô, thì sau này cô vẫn sẽ biết, hơn nữa dù sao, sẽ có ngày kết hôn của tên Hạ Tuấn Bình hỗn đàn kia, cô mới biết được thì không phải là không tốt sai sao? Mình... chắc là không có việc gì đi. Chắc là ư, bởi vì giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, cho nên cô không thể xác được tâm tình của bản thân mình, đến tột cùng là tốt hay là rất tệ. Hạ Tuấn Bình, cái tên kia thật sự là xấu xa, không muốn lấy cậu thì nghe chuyện hot nhất tại audio.net